các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không nên trách tổ dĩnh tại sao ngửa tay muốn nát người kia sang một bên nhìn anh ta kìa cô nổi hết cả gai ốc bởi vì quá kinh ngãi thành ra đôi mắt cứ mở to nói không ra lời trước mắt cô chính là cái người mà bên ngoài vận đồn đã vô cùng anh tuấn lạnh lùng vô tình tác ra vĩ đại đây sao tổ dĩnh dùng sức nhắm chặt mắt rồi lại mở ra Cái người kia đang khom lưng, áp mặt vào tay cô kia, mỉm cười với cô đúng là nhà văn họ xài anh Tuấn Tuyệt Luân, khi vũ bất phàm, hai lần đã giải thưởng văn học. Xài chậm tâm nhìn cô, Tổ Dĩnh cũng nhìn anh, về mặt kinh ngạc của Tổ Dĩnh, tràn anh chạy xuống một giọt mồ hôi. Tổ Dĩnh ngửa tay khó nhịn, suốt cuộc không nhịn được nữa, hất anh ta ra, làm gì thế, kinh chết đi được. Một lời đả kích nặng nề, mặt anh ửng đỏ buông tay ra, đứng thẳng khụ mấy tiếng, trong nhảy mắt khôi phục về mặt anh Tuấn lạnh lẽo. Em vội thì cứ đi đi, anh về đây. Anh lấy tập phiếu ưu đãi từ trong túi áo ra, nhét vào tay tổ dĩnh. Cho em này, xây người mở cửa đi ra ngoài bên ngoài một đám quái thú tiền sử biến thân thành các biên tập đại mỹ nữ đồng loạt đứng dậy đuổi theo sải chậm tâm nói chuyện nhưng là sải chậm tâm đi rất nhanh trong nhảy mắt bỏ lại đám biên tập viên một quãng xa tổ dĩnh nhìn sải chậm tâm đi ra chép miệng nói thầm thật là học cái trò đấy của ai không biết không hiểu nội trẻ con cúi đầu nhìn phiếu ưu đãi chờ giật mình tinh tinh tay vút ve phiếu ưu đãi tinh tinh rất nhiều trà sữa nhá Sai Trọng Tâm vừa lên xe đã đánh Aji, chết tiệt, thành công đâu không thấy, chỉ thấy mất mặt. "Không có thành công sao?" Aji lo lắng hỏi. Sai Trọng Tâm quay đầu ra ngoài cửa sổ, giận đến mức không muốn nói chuyện, Aji vừa lái xe vừa hỏi, "Cô ấy không cảm động ư?" "Ông im đi." Sai Trọng Tâm nhức đầu, hết rồi vừa nãy chắc chắn giống như một tên ngốc, toàn bộ hình tượng trước mặt Tổ Dĩnh đã bị hủy, cái tội nghe lời Aji, giờ đây mất hết hình tượng. Đau đầu quá sai trọng tâm chán nản. Huyết áp thấp sao? Thấp? Cậu có muốn ăn chút gì không, cậu chủ? Chiều đó là ai dạy ông hả? sai trọng tâm ngồi thẳng nhìn a bắt đầu tiếng sổ. A-Hải, thằng nhóc đó nói nó thường làm như thế. sai trọng tâm hiểu ra, cắn răng cảnh cáo. Lần sau mà còn bài đặt ý kiến ý cỏ lung tung trước mặt tôi thì ông cứ liệu đấy. Cậu, cậu chủ, tôi đang lại xe. a di sợ hãi nói. Điện thoại vang lên kịp lúc, cứu a di một mạng. Sài trọng tâm lấy điện thoại ra Nhìn thấy số tổ dĩnh E hèm hàng giọng ra vẻ trần tĩnh hỏi Có chuyện gì thế Giọng điệu lạnh lùng Cố ý che giấu sự lung túng Hỏi xem anh đã về đến nhà chưa Tổ dĩnh cười hì hì Đang ở trên đường Ơ mà sao anh có nhiều phiếu ưu đãi của tinh tinh thế Rút thưởng được Âu không nói nên lời sai chạm tâm lạnh đạm hỏi Còn có việc gì nữa không Bây giờ anh cố gắng mở miệng ngăn cơn sóng dữ, nỗi xấu hổ lúc nãy chưa có hết Tổ dĩnh trần trừ trong chóc lát, hỏi Chờ một chút, tôi đi gặp một nhà văn, nhưng muốn đi uống trà sữa trước anh đi không? Trong lòng anh mừng như điên lại giả vờ như không có gì xảy ra nói, không vấn đề gì được rồi, chiều nay anh cũng không bận 10 phút nữa ở tinh tinh nhé, tổ dĩnh ngắt máy xài chậm tâm ra lệnh cho Azi mau quay xe lại tới cửa hàng tinh tinh, nhanh lên Mười phút, rất ít thời gian đó Chiếc xe nhanh chóng quay lại Tức thì, dầm Phía sau một chiếc xe tải đụng vào chiếc xe Rất tốt, tai nạn xe cộ Từ trên xe tải nhảy xuống là hai gã cao to vạm vỡ Đi về phía bọn họ Ông ra xử lý đi Xài chậm tâm mở cửa xuống Ra đường lớn vệ taxi a ngồi yên ở ghi lái Nhìn chầm chằm anh chàng cao to vạm vỡ Đừng làm loạn, cậu chủ nhà tôi rất có thế lực Người kia không nói hai lời, ném AJ ra khỏi xe. à gì cuống quyết kêu to. Bao nhiêu tiền, tôi cho anh. Cậu chủ vô tình, thấy sắc quyên bậc. Bên ngoài đường cái đang xảy ra tình huống nước sôi lửa bỏng. Bên này trong ngõ hẻm, tại cửa hàng trà sữa tinh tinh. Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thổi qua ngọn cây. Trên đường người người đi đường nhạn nhã bước qua. Bên ngoài cửa hàng trà sữa... Tổ dĩnh và giải trọng tâm ngồi ngoài đường tranh thủ nhâm nhi trả sữa nhìn nhau, cười rồi lại mút lấy một ngụm trà sữa ngọt ngào uống ngon vậy sao giải trọng tâm cười nhìn cô vẻ mặt cô rất ngọt ngào nhá ngon lắm, tổ dĩnh dạng dỡ nói nhìn tổ dĩnh mỉm cười hiện đốm đồng tiền tim anh như tan chảy, đầu óc dần trở nên mơ hồ. thật đáng yêu cô thật đáng yêu trên đời này có rất nhiều tác giả có thể thành danh được mấy người? nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.